các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Rồi, anh còn cần phải giận em như thế nếu như không có yêu mà dùng đỡ trẻ dùng trách nhiệm để rằng vợ anh bên cạnh mọi người sẽ không có hạnh phúc có lẽ cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh hận cô trói bực anh cho nên cô tình nguyện nói dối anh cả đời cũng sẽ không để trong tương lai anh sẽ hận cô hướng đường vũ mềm lòng ngàn sai vạn sai tất cả đều là do anh sai nếu như anh sớm nhận ra lòng của mình Nếu như khi cô nói cô yêu anh mà anh cũng biết được tình cảm đối với cô, không phải là tình anh em. Nếu như khi anh thấy lương cạnh Nhiêu hôn cô mà anh hiểu được người anh thích nhất sắp bị cướp đi, bọn họ cũng sẽ không có nhiều chặng đường oan uổng như vậy. Thật là xin lỗi. Anh lập tức nói lời xin lỗi. Em với cạnh Nhiêu không hề làm gì cả. Cô vùi vào trong lòng anh nhờ giọng nói. Anh là người đàn ông duy nhất của em. Lời nói của quý thưa lăng Đã ăn ủi hướng đường vỡ rất nhiều Anh vui vẻ giống như bay lên thiên đường Nhưng mà một giây kế tiếp Lời của cô lại làm cho anh rất xuống Nếu như không phải anh quá đần độn Thì nụ hôn đầu của em vốn là dành cho anh Cô nói xa xôi Anh ít một hơi thật sâu Tiện nghi cho cái tên cổ cải kia Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác Thật là xin lỗi Tất cả đều là lỗi của anh Anh trịnh trọng nói lời xin lỗi Anh Vũ à Em đã đồng ý với Cạnh Miêu Sẽ để cho anh ấy làm cha nuôi của đứa bé Anh không phản đối chứ Cái gì chứ Sau này anh và cái tên đội đại cụ cải kia Vẫn còn phải gặp nhau sao Anh có thể phản đối sao Không thể Quý Thư Lăng phản bác hết sức dứt khoát Anh biết mà Dù sao anh ta muốn đi New York Cơ hội chạm mặt chắc chắn là rất ít đi Anh tính toán nói Cạnh Miêu nói chờ khi em bé ra đời Thông báo cho anh ấy Anh ấy sẽ về Đài Loan để thăm em bé Anh không cần phải thông báo cho anh ta. Hướng đừng vũ tính trẻ con nói. Không sao cả, em thông báo cho anh ấy là được rồi. Quý thừa Lăng hơi cười, bộ dạng anh Vũ ghen vì cô thật là đáng yêu quá chừng. Mà đúng rồi, chiếc nhẫn cầu hôn của anh cũng đang ở nhà em. Chiếc nhẫn cầu hôn của anh ư? Chẳng lẽ là Lương cạnh yêu đã đi cầu hôn sao? Lại còn nói cho Tiểu Lăng xác biết chiếc nhẫn là do anh mua nữa chứ. Đúng vậy. Chiếc nhẫn kim cương 50 phần màu hồng trái tim. Rồi hôm nay Cạnh nghèo đã lấy ra cầu hôn với em rồi Anh ấy kể chuyện lúc dễ chiều Anh đi tìm anh ấy Anh ấy cũng nói phần lớn cho em biết rồi Anh Vũ à Anh thật là ngu hết biết mà Cô nũng nịu trừng mắt nhìn anh Ôi Anh chính là quá chậm lụt trầm tình yêu Còn có biện pháp gì Hướng đừng vũ buồn bã nghĩ Nhưng mà cũng may Anh cũng không có ngốc đến trình độ không cứu ván kịp nữa Anh cuối cùng cũng tự ăn uổi mình Đúng là rất may đó Quý tiểu lăng nở nụ cười hạnh phúc. Tiểu lăng giác à? Em đồng ý cả cho một người ngu ngốc như anh không? Anh cũng chưa quên mình cần phải cầu hôn thành công trước 12 giờ. Anh phải nói lời cầu hôn em muốn nghe đã chứ. Về mặt của cô tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cái này thì có gì là khó khăn cơ chứ? Chúng ta đến bên dường rồi nói có được hay không? Hướng đường vỗ dính sát vào bên tay cô nói nhỏ. Anh sẽ bế em chứ? Không thành vấn đề. Thời gian trôi qua mau. Do cái bụng của quý thư lăng càng ngày càng lớn Hiện nay cái bụng rất lớn Ngồi trong phòng cách của hướng gia Còn hơn tháng nữa là tới ngày dự sinh của cô Đến lúc đó có thể dỡ hàng rồi Cũng bởi vì ngày dỡ hàng sắp tới Nên cuối tuần cả nhà hướng gia đều tụ tập đông đủ Bắt đầu thương lượng chuyện đám cưới Lại nói ban đầu hướng đường Vũ báo cho mọi người biết Tiểu lăng xác muốn sau khi sinh em bé mới cử hành hôn lễ Quả thật hướng vũ tình đã bị chọc tức Thẩm ra ra lại lo lắng. Hai người này đều sợ đêm dài lấm mộng. lợi như tiểu lăng sắc đổi ý không lấy. Cháu trai nhà họ hướng giống như con gà con vịt đã lục chín bay đi mất. Lúc ấy hướng đường vũ vội vàng quỳ xuống. Xin ba mẹ tha thứ và đồng ý cho bọn họ hoãn cử hành hôn lễ. Hướng ra nói tiến bộ là tiến bộ nhưng vẫn rất là nghiêm khắc. Vẫn giữ vững sự giáo dục nghiêm khắc trong quân đội. Trên tường phía trước hướng xa vẫn còn treo một cái roi mây. Năm đó Phương Vũ Tình vẫn là bộ đội chuyên nghiệp, dùng làm xa pháp để giáo dục con cái. Khi đó bà hướng tức giận đến mức bắt lại mấy cây roi mây muốn đánh người. Quý Tư Lăng thấy thế, không nói hai lời lập tức quỳ bên cạnh hướng Đường Vũ, ôm lấy cả người của anh, xin tha thứ cho anh, nói tất cả đều là chủ ý của cô, cầu xin ba chồng đừng đánh anh. Dù sao đi nữa phụ nữ có thai là lớn nhất, cho nên ai dám ra tay đánh người chứ? Họ lẽ không có cách nào đành phải trở lại theo ý của bọn trẻ, chờ sau khi sinh xong, tân Nương khôi phục lại bóng sáng trở lại tính tiếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net